Quản lý thời gian bằng kế hoạch cá nhân đối với những người bận rộn, thật khó để kiểm soát hết mọi việc cần làm. Nếu bạn thuộc dạng người có nhiều việc phải làm hoặc chỉ đơn giản là bạn hay quên, tại sao không lập một thời khóa biểu cho chính bạn và sử dụng chương trình kế hoạch cá nhân. Tin chất công việc của bạn sẽ trôi chảy hơn rất nhiều. Có nhiều chương trình lập kế hoạch phù hợp cho từng người với những nhu cầu khác nhau. Nếu bạn cần quản lý thời gian trong ngày theo từng giờ, thường là dành cho doanh nhân thì nên xây dựng kế hoạch chi ly cho từng giờ. Còn nếu hoạt động của bạn có thể thay đổi và không theo khung thời gian nhất định nào thì một kế hoạch không phân chia mục và đánh số trang sẽ thích hợp hơn. Luôn luôn xác định thời điểm khởi đầu và hạn chót cho bất kỳ công việc nào. Điều này giúp bạn hạn chế khoảng thời gian lãng phí cho những hoạt động linh tinh khác. Hãy lập kế hoạch mọi thứ phải hoàn tất trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn bởi bạn biết rõ bạn đang sử dụng thời gian như thế nào. Khi lập kế hoạch, bạn phải xem khoảng thời gian mình cần cho mỗi hoạt động là bao nhiêu trên thực tế. Nhiều người có khuyên hướng co nhẹ khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất mỗi công việc vì họ không hề tính đến thời gian trễ nải khi xếp hàng, bị kẹt xe hay những thứ khác ngoài khả năng dự kiến. Hãy cộng thêm thời gian vào những kế hoạch có khả năng bị trễ nải. Thời gian này bao gồm giờ cao điểm. Xếp hàng dài trong cửa hàng, thiếu chỗ đậu xe hay thậm chí gặp người nhiều chuyện, v.v. Làm như thế sẽ khiến bạn bớt vội vã hơn và đưa bạn vào quỹ đạo. Nếu vào một ngày bạn không phải thức dậy vào một giờ nhất định, đặc biệt là thứ bảy, hãy đảm bảo bạn thức dậy kịp lúc để hoàn thành mọi việc đã lên lịch nhé. Phần đông người ta ngủ muộn nhưng nếu bạn có một ngày khá bận rộn đã lên lịch thì nhớ đừng dậy quá muộn, bạn nên viết và dòng lưu ý mỗi cuối ngày. Nhắc nhở chính mình mấy giờ bạn sẽ thức dậy hôm sau. Cố gắng ghép nhiều việc vào một lúc. Chẳng hạn, bật máy giặt khi bạn đang dạy con, gọi điện cho khách hàng khi đang chuẩn bị bữa trưa, kiểm tra thư khi bạn đang viết kế hoạch ngày mai, bạn biết đấy, nhiều trang web thỉnh thoảng mất vài phút để tải xuống, gọi điện về nhà khi bị kẹt xe, làm bài tập nhà khi chờ bác sĩ khám. Như thế, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào làm những công việc quan trọng. Hãy cùng điểm lại một số mẹo để quản lợi y thời gian biểu. Kiểm soát mọi thứ cần thực hiện. Xác định mỗi công việc mất bao lâu để hoàn tất. Tự nhủ với mình bạn đang gấp rút. Nhắc mình làm những việc nhỏ khi đang kẹt trong những việc khác. Bây giờ thì bạn đã biết làm thế nào để sắp xếp một ngày làm việc cho hiệu quả và cả những ích lợi khi bạn làm được như thế. Hãy nhớ luôn lập cho mình một kế hoạch và không bao giờ lo lắng việc mình nên làm gì nữa nhé. Biên dịch Ánh Thu, Lê Dung